bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thừa Đẹn, tác giả Thiên Hà Ba Sương. Tập thứ bảy, Thị Vương Từng Tề, chương thứ hai mười, thoát chết trong gạt tức qua dòng đọc của chúng Anh. Cách chạy xuyên này vẫn là phương pháp thúng trốn lấy nhủ khắc cưỡng rất hiệu nghiệm trong bộ cổ, không giống như đạo mộ tưởng rất đẹp, cứ đào một tầng hầm là giải quyết được vấn đề. Cát là thứ dễ trùi dễ chảy Dân trộn mồ hãy đào thế đầu Lại có các trải gấp đẻ tới đó Trừ khi họ có thể đào sạch hàng vạn tấn khác Cùng một lúc Nếu không, dòng các chảy sẽ như một bức tượng mộ di động Kẻ trộn mộ vĩnh viễn Đừng bóng đào được lối ra Nhưng từ xưa tới này Mấy các chảy đi gặp nhiều trộn mộ cổ Sông cát lại không hợp với nguyên lý phong thủy Thuyết phong thủy thanh ngô Đề cập đến Lòng, xà, huyện, thủy hướng Nhưng trước xa ở đây lại có bộ thạch Chỉ trùng có loại nhân tầm thổ những Chứ không phải xa trong lưu xa Cắt chảy Chẳng có bộ trù nào muốn hình hài mình trục vùi trong cát Nhưng so với hành vi đổ đấu Tàn khốc của dân trộm Thì thà để cát hòa phục trôn vùi cả môn hất Lẫn những kẻ thầm nhập quần hơn Dựa vào những kinh nghiệm trước đây Bọn lá trận cư cứ trong Bình Sơn Không thể có cát Nào ngờ phần cốt lõi của Bình Sơn Là chính là một con núi cát hiếm thấy được bao bọc bởi đá sảnh nguyên khối. Bọn họ liều chết phá diễn thị gần trong địch lầu nhưng lại hơi thông dòng cắt chảy từ lần nhập thành Thường có cầu, cuống xà loạn vũ, đặc tính của cắt vốn rất đối bình thường, nhưng một khi cắt bội liệt mạnh mẽ, thì còn gây gớm hơn cả lợi phục khói độc. Người bị cắt chảy truy đuổi, chỉ cần cắt ngập đến ngực, chưa cần quá đầu cũng đã tắt thở trên ngay lập tức. Hơn nữa, cắt nhỏ chân trượt. Thế là Trần xuống là lạm trạng ngã nghiêng, Nói gì đến chuyện chạy thoát Lá Trần đứng trên mặt thành Trường kiến cảnh báo cắt vừa đổ vào trong thành Đã làm lùi hết đèn đũ. Ánh sáng từ phía đột nhiên yếu hẳn Chỉ còn đi cắt chạy ấm, ấm trong bóng đêm. Lá Trần chậm lấy thời cờ Không chút giọng chế Lật thang trèo xuống Trần thành Trần còn chưa chạm chất Đã cuốn cuộc thảo chạy Trực vạt bốn bề lửa rơi cắt chảy. Còn đất đá trên thành, dù chỉ chấm phút, cũng sẽ bị báo cát nốt chừng Trong địch lâu kia có chút không gian Nhưng là chui vào một nơi có thương thủy ngần lớn như vậy Một khi địch lâu bị cát vùi, không chết nghẹt Thì cũng bị khí địch nguồn tích tồn trong đó đầu độc mà chết Hiện tại chỉ có cái hàng về cổng thành là có thể trú ẩn trong lát cắt chạn vào ủng thành đều là từ tầng nhất thành bên chiến chút xuống Hàn núi nơi cổng thành bị cờ đập ngạt cần chắn ngạc lúc trước giờ là đôi cách xa còn rộng cạn nhất, tỷ sống muộn gì cũng sẽ bị trôn vùi. Nhưng loài súc bò còn ham sống sợ chết, huống chi còn người. xuất phát từ dực vọng cầu xích bản năng, dù chỉ được sống thêm một chút lát, cũng phải hết sức tàn và chạy về phía cổng thành. đám người may mắn sống sót bán trên thang chè thấy thủ lĩnh từ trên thành điện lôi cuốn chạy lại, vừa chạy vừa khoát tay giả hiệu, sau lưng là trận bão khát chạy quân tới như gió giết sóng cả thì lập tức hiểu ý thủ lĩnh. Nhảy khỏi càng trẻ, Bắt chân vết thương chảy máu đau đớn, tất thảy lăn lề bò toài phía sau lão chặt tìm đỡ thoát thân. Chặt căn chạy đổ xuống như lòng trời đảo đất, hầu đặt khai tay chỉ biết cắm đầu cắm hồ chạy về phía cổng thành, không dám quay đầu nhìn lại. Có những người bị tên bắn vào chân không đi được, phải ra sức bò bằng hai tay. Lại có những người chân bị tê liệt, ghé vấp ngã là không xa bỏ dậy thôi hơi chậm chân một chút. Là bệnh viễn bị trồn vùi nơi này Những người khác giữ mạng mình đã khổ Còn đâu tâm trí mà lo cho họ Lão Trần đang cắm đầu chạy Thì thấy cả lão hoài trôi ra tự động sắc chết Đã chụp mở quần mắt Mặt mày ngây ngỡ máu mẹ mỉ mết Bèn lắm ngay lấy bao dũng ra của hắn mà kéo đi Trần bao cát đuổi sát phía sau Khiến người ta thắt thở Lão Trần không dám được bước Tốn được cả lão hoài lên chạy ngay Mới chậm mấy bước Mà đã thụt lùi lại sau cùng Đột nhiên Từ cửa đầu trước mặt Lại dồ lên một luồng khí ép của vụ nổ cực lớn Hất phòng mấy điện trộm đang chạy phía trước liệt không Lát trận chạy sau cùng Nên kịp kéo theo là lão hòa tránh được bình thần nhìn lại mới biết Thì ra Để cứu tính mạng của thủ lĩnh và la xoái Đám trộm của đội công binh trên bên ngoài bùa đạo Đã dùng một lượng thuốc lụt lớn Cho nó tung cánh cửa đặt thẳng cân Nhưng do lưng thuốc độ quá nhiều Cả bức tường thành cũng xuống một vạc lớn. Lá chắn trong bụng hỗn rốn, chẹn ra bất khí phát ra lĩnh, Vẫn trở đến thành tận. Lần này thoát chết trong phút tức, quả là một vật may mắn. Ta lấy hơi, cuộn chân, vừa đến sức chạy về phía cổng thành trang hoàng. đám người sở lĩnh ở bên ngoài, cũng cùng lên không kiềm đợi cho có thuốc tà hết, đã định xông vào địa mục tìm thủ lĩnh. Chỉ thấy bên trong đen kịt cuồn cuộn khát ngủ, mấy người mặt mũi lemlem, Đất các má mẹ cũng cuống cuồng Sau lưng là bức tử cát đang ấm ầm trùy đuổi các bọn thấy tình hình không ổn, vô diếu những người vừa sông ra Cao tán lên Quay đầu rút lui. Lối cắt chạy ấm ầm đổ sống sau lưng họ Trong chốc lát đã lập kín cả hồ đạo Lã trần điện tiên trải qua mấy phen thật tử nhất sinh Thất kỳnh bắt đạo Tâm thần hoảng hốt cực độ Biết có ở lại cũng không lên cường cháo gì vội ra lệnh cho thuộc hạ ngay trong đêm đó, quay trở lại nghĩa trạng lão hùng lĩnh, đám trộm và tiểu đoàn công bình rất sự chỉ huy của Hồng Cổn Đường thu nhận tàn bình, tinh thần người nào cũng hoang mang dẻo dẻo, nặng lẽ rút lui tạm thời về đóng quân trên lão hùng lĩnh. vào tới bên trong nhà khách của người chết, được coi là sở chỉ huy lâm thời, lão trần mới bình tĩnh lại xem xét thực thế của Lai lão lão ải. mặt trái của hắn còn chưa đã mất vết thương trên bà vai xấu tới tận xương nhưng đã lỡ vài từng trái trăm trận thương tích địch mình vết thường lần này đi nặng song sau khi đồng quân đi đi theo xử lý cuối cùng hắn cũng định lại liên tục tôn dấn những lời tục tím chỉ mới một chủ trong một cổ bình sơn không thuyết nổi nào nào là nếu đôi được kẻ đó từ trong cái ổ phần lấy lên nó bắt hẳn thì bản mẹ cái họ la này của hắn sẽ đổi thành họ cướp nào là hắn sẽ lập tức sai người trở về điều bình điều mẹ đã đã sư đoàn tới để xem có giấy tông được cổ bình sơn lại lên hay không Lão chẳng biết là lão ai chỉ chơi cho sướng mộ Đừng nói đến một vạn người Dù mười vạn đại quân tới đây Đã sở một bộ cổ nằm trong một quả núi lớn thế này E chẳng phải dặm bữa nửa tháng mà xong cho được Lão địch thần dân thuộc hạ Chỉ làm hai cánh xem nhập từ điểm cùng Để núi và trường núi. Nhưng không những ra vẻ tay trắng Mà đến khi đếm lại có chết oan hơn một trăm vài nghen họ đều là những kẻ tinh nhệ Trong phái xã lính đặc biệt chất là Hòa Mà Linh và Cô Ma Lạc hai cánh tay trái phải của lão lão trần thầm nghĩ lần này đây chắn rút lùi không chỉ trên dưới thủ lĩnh ngàn vàng của lão bị động này mà ngay cả đỉnh thường thắng sơn e cũng có nguy cơ xung đổ lão trần và kẻ có dã tâm lớn để hoàn thành ba nghiệp một phương và năm này lão đã làm tầm khổ tướng dốc ra không biết bao nhiêu tầm huyết lão sinh ra đã để làm thủ lĩnh thân thủ không chỉ hơn người mà tấm lòng cũng hoàn dụng đủ lượng sự này nó dùng hai chữ nghĩa để thuyết phục đám người chỉ gì có bốc bưu trước thắng thua thành bại tập cao khí ngạo không chịu nhận thua ở đêm này lão quả thật hơi thiếu khí lượng trong lòng lão đã khuyết lão trần liền triệu tập mọi người đến tuyên bố nhà binh thắng bại là chuyện bình thường đứng làm gì phải biết nhân gì đệ tử giang đông đều là những trạng tuấn kiệt biết đứng dậy sau thất bại Các anh em được lên nóng lòng xuất chuộng Tăng thời những người vài hồn Sau đó, theo chân bố tả lên lũi lực nữa Đào tới tầm đấy Ngôi ngục cổ biệt xưa này Còn phù lọc các anh em đã nga xuống Nói xong, bên cắt máu thể động Cắt đặt đầu vào đấy Lại bày linh vị của những người chết hạ trong nghĩa trang, Đốt vào thường Theo phong tục của người tác giá từng Tây Làm thật nhiều hình nhân bằng dính Bệnh trên kỳ rõ họ tên Và ngày tháng sinh đẻ của linh chủ rồi đem hóa trước đỉnh vị để chúng đi theo rũng ngầm tì làm kẻ hầu hạ cho họ. đây ông chỉ là những chuyện vặt vãnh không cần nói kỹ. suốt mấy ngày liền lấp trần để đã lâu ai nhận người dẫn thưởng, còn mình thì đóng kín cửa phòng một mình suy nghĩ triết sách, xâm nhập vào ngôi mộ trong núi bình sơn. ngôi mộ cổ này quả thật là kỳ lạ, có 102 không tùy từ trên đỉnh núi có thể tiến thẳng về đây cung nhưng lại không tránh được trùng động ẩn nấp bên trong, hay bị cắn cho một phát, thì dù là đến thần tiên la hán cũng khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng nếu bắt đầu đã mới từ tiền thiền điện hay tiền điện, ai biết liệu có xa chân và ngô mộ xa nào nữa không? Hơn nữa, núi đá kiên cố, lối ra vào, bị tranh kín đá tạm chỉ đúng Cảm bấy bên trong thì trùng trùng lớp lớp. Nghe nói thời nhà Tống từng có một bức sơ đồ trung tâm cảm mấy trong núi Bích Sơn, nhưng sau đó lọt vào tay người Nguyên. Việc nghịch mộ hạ táng song xuôi Tấm bản đồ cũng bị tiêu hủy. Đến nay Muốn giao đi tất cả cơ quan cầm bẫy trong đúng này Thật sự là khó hợp lên trời Suy đi tính lại Nếu chỉ dựa vào mình phái sản lĩnh Thì đại sư trong núi Bình Sơn chắc chắn khó thành Giờ đánh hy vọng đá bàn Sơn Đạo Nhân Sớm tới hội họp Thật phân giáp của ban Sơn từ xưa Đã được truyền tụng là vô cùng thật kỳ Lát trầm chỉ biết phương thuật này cả mình quy thần cũng khó lòng chống đỡ Chứ cụ thể thế nào thì hoàn toàn không rõ Nếu có bạn sơn đạo nhân tới giúp sức Và vẫn không lấy được bảo vật bên trong bồ cổ núi bịch xương Thì thật là bó tay hết cách Sáng ngày thứ tư đúng như lá trần mong đợi Ba vị đạo nhân bàn sơn do gà dẫn đầu Đã tìm tới nơi. Thì ra, chiến đi lần này của họ không không tham lợi Công cấp cũng chạy tới đất kèm một phèn Ngôn cổ sẽ lăng vượng Đã bị người xa vết sạch Không biết từ ba triệu đại trước rồi Ngay cả một viên gạch có bích hỏa cũng không còn Chúng chờ một cái màu hoàng nhịn mà lão ruột Lão Trần và Tổng Khả Dành ra một phòng sạch sẽ Để lão và bọn cả cô vào trong mặt đà. Kể lại hai lần xâm nhập bệnh sử Đều thất bại hết thả Xem trường việc này không phải chỉ dụng sức là được Bên cạnh đó lão cũng khổ quên rắt vào lấy mặt mình Đem truyền vật lộn thoát chết từ cửa tử Giật thuật lại lĩnh kỳ rụng rợn Đoạn ngại ngùng tiết lộ đã mất khá nhiều vấn đề Trong các hạm trồn bộ Chỉ có một kim hiệu quý Xã lĩnh lực sĩ và ban sơn đạo nhân Là có mỹ thuật ngàn năm Xong trên thực tế Những mỹ thuật ấy đều khuẩn hẳn là thuật Lã chuẩn biết phá sản lĩnh dùng sức để đảo bộ Dựa vào quốc tò sẹt lớn Bình pháo thuốc độ Cộng thêm sức người sức ngựa Và thằng giết móc núi Được xưng tụng là xã lĩnh giáp Phần pháp đổ đấu của xã lĩnh trước này không xa rời với thiên giới này Lấy giới giúp sức vậy nên mới có cái tên là Sà lính. Ngoài ra Lão còn biết Bồ kim Phát Khiều, chồng bộ đều dùng thần Nhưng Bồ kim Đức Mỹ bây giờ chẳng còn lại với người Hành tung lại cảng bí ẩn Nên không rõ họ dùng thần để chồng bộ như thế nào thế là cầu khấn thần thiên Bồ Tát để hiện định giúp mình tổ đấu Đó chẳng phải là thuật vong thiên siêu quẻ trên bức định vị bộ huyệt hay sao chị nghe nói mô kim quý rất giỏi xem tình hình phong thủy Có bản lĩnh phân kiểm định viện, Tân đồng kiếp mạch Nhưng thế ấy sao có thể gọi là thần Kago là thủ lĩnh của phái Bản Sơn Cũng là nhân vật hàng đầu Được quần thuộc trong giới lục lập biến đến Danh tiếng lực lấy thiên hạ Anh ta và là Trần nghĩ khí từng đầu Không có chuyện gì không thể nói Đối với chuyện mô kim dùng thần Lại biết được ít nhiều Bản Sơn đạo nhân Tuy không phải những kẻ chân tu Nhưng giả dạng đạo nhân đã ngắn năm, nên cũng có hiểu biết tương đối về huyền học đạo thuật Cà cô thành thật giảng giải với lão chân giẳng một Kim hiệu ý phải huyền từ thời hầu Hán Có sở trường tận lòng khuyết và phân kim định huyệt Nói về thượng pháp cũng kết vọng Trong các thiên hạ không ai bằng bọn họ Đám người này khi chồng hộ đều tuân theo một quy luật Gà gáy đèn tắt không mọc vàng Rất giỏi suy diễn bác mộng phượng vị Những bản lĩnh này để xuất phát từ kính dịch. Nguyên lý phong thủy chính là một phần chỉ của dịch. Tương truyền chữ thần trong mô kim dũng thần chính là chỉ dịch. Người xưa có cầu thần vô phương, dịch vô thể, chỉ vũ ở giữa âm dương. Nghe cái điển tất chính là một phần trong thuyết âm dương biến hóa của dịch. Nên nói cái khác, mô kim yêu quý trọng bộ là dự bảo dịch lý. Có điều bản thân Đạo Nhân Gà Ngu tuy biết được đại khái là vậy Nhưng cũng chưa từng có dịp kết giao với một kim hiệu ý Chỉ nghe nói liệu Trần Trường Lão trụ trì chúa vô khổ Chính là một vì vô kim đã giữ tay các kím, vứt bỏ một mùa kim Gago từ lâu đã mong được kết giao với ông ta Nhưng hiểm đối không có ai giới thiệu Lại thêm công việc bận biểu này đầy máy nổ Đến ý nguyện trước sau vẫn chưa thành Đành chắc định lại càng thở ngắn than dài Lão trần trần tỉnh ngộ Quả đúng là Núi cao còn có núi cao hơn Người tài chấp nhân hạ thật như lá mùa thu Lão và ca vô biết nhau đã lâu Nhưng ai có việc người nấy Thường khó có cơ hội tập cứ hạ hiện Càng không biết chuyện bàn sơn thuật thuật Trong bộ có thực hay không Chỉ vì nghe nói ban sơn mật thuật được lưu truyền hết sức thần bí Trong đội bộ ban sơn đạo nhân Nên người ngoài cũng không tiện mỏ đoán sang bày Nhân đấy Lão lên tiếng hỏi Cũng là muốn thăm dò một nguồn anh ta Bằng không Nếu đàm sơn đạo nhân kia chỉ hiểu danh vô thực Cùng bọn họ vào núi Bình Sơn Há chẳng phải chiếc loạn theo họ sao Cà gô nghe đã trần hỏi vậy liền cười nói Vì chiếc ban trong ban sơn đạo nhân Mà người đời lập tưởng họ cũng như xã lĩnh lực sĩ chân dùng sức để xa núi Đâu biết rằng Trên đường này đã núi phát núi thì được Chỉ lấy đâu là sức mạnh có thể rời non Trừ phi có thuật và không sao rời được núi Phần sơn quân tử giáp và bàn sơn biên hạ thuật đã đâu không được sử dụng Họ đang ngưỡng ánh khó chịu thì đã gặp ngay bình sơn này để chỗ tài thị triển bàn sơn phần giáp thuật Thì già Gago nghe nói trận kể lên một hồi đã nghĩ ra cách phản ứng bình sơn Phải làm thế này, thế này, như vậy, như vậy Vì vụ hợp tác cột mộ cổ bình sơn của hai phái bàn sơn và sản lĩnh đã được bắt đầu như thế mời các bạn nghĩ tiếp trường hải muốn bạn kiểm phòng lát trận tua hai trận liên tiếp sợ rằng không phá được bình sơn sẽ ảnh hưởng đến đẹp vị và tiếng tập của mình trong giới lục lần nghe ban sơn đạo nhân gago nói có một phò ban sơn phân dấp thuận có thể thi triển thì như mở cờ trong bụng vội nói không biết thoa này có thể dùng được thế nào tự muốn kẻ cho kỹ hơn Nếu quả thật dùng được Sẽ là tức phòng đại bài tướng Cả bố nói Đảm bộ bằng thuật không có nghĩa là không cần sức Muốn đảm bộ cổ cho núi Bình Sơn Bắt bộ hai phái Ban Sơn Sơn Linh Phải cùng chung tay Còn về Ban Sơn phân rất thuật Anh ta thoáng chậm gầm đoạn nói tiếp thiết nghĩ Nguyên lý thiền nhân tương ứng Có trong xuân thù Chu dịch cũng ghi chép lại chuyện dư hưởng dư khánh Nghe nói một kỳ hiệu quý Dùng dịch đạo bộ là do thư từ đời xưa Pháp thuật của ban sơn đạo nhân cũng đã có này lịch trên ngàn năm Có điều ban sơn phạt giáp thuật không giống với bất kỳ phương thuật nào trên đời Tuy theo đổi sinh khắc chế hóa, Nhưng lại không xuất phát từ nguyên lý vô hành sinh khắc của dịch Văn sự văn vật trên đời Dù có mạnh đến đâu cũng có cái chế ngự Cường nhận sinh khắc chế ngự lẫn nhau Đó chính là thuật của phái bàn sơn Cả cô cho rằng sau núi Bình Sơn Có vô số loài động vật sinh trưởng, tu luyện nhờ vào dựng tính trong núi Sớm muộn gì cũng sinh ra họa lớn Dù không đào bới được mô cổ Thì cũng phải trừ khử tận gốc mối họa này Nhưng việc cầm kết trước tiên Là phải tìm xung quanh Bình Sơn Xem có một gì thiệt tạo Khắc chế được đám động vật trong núi kia hay không Lão Trần là người tinh nhanh Nghe xong liền bưng tình Có câu Nếu khắc mạnh chẳng ở hình dáng to nhỏ Giống như một con giống lục ba tấc Có thể cắn chết một con mắng xa giải mấy trượng Chỉ cần tìm ra bóng vật khắc yêu chưa động Thì lo gì không còn được mô cổ Trong núi bỉnh sớm Lão lộ vẻ xúc động Đập bàn tay đứng dậy họa theo Nghe lời vàng ngọc của người quân tử Thật đúng như vẽn mề nhìn thấy mặt trời Thiệt nghĩ Loài đàn quần trăm năm tuổi ẩn mình trong lòng mộ cổ kia Hấp thù giật khí trong núi Và âm khí của địa cùng Lặn lề hai người Hậu quả thật khốt lượng phải giải lĩnh chúng tội dẫu không ham giành châu báu trong mộ thì cũng nhất định phải tiêu diệt sạch bọn chúng việc công đức này mà làm đến tận cùng không chừng chỉ còn nhờ đó mà thành tiền nữ ế à lãng sư này vốn chẳng tin chuyện gì thần phật tù tiền lúc này nói vậy chẳng qua là để ban sư đạo nhân biết rằng những tài hạ hán của thần thắng sơn không phải chỉ chăm chăm đảm bộ miêu cầu tài vận mà vẫn luôn có lòng thiếu giúp quần dân hai người bạn bạc rất lâu, sau cùng cũng quyết định cải trang thay hình đổi dạng, lại làm một chuyến tới mấy bạn người nhiều quần núi bình dương. Garo tuy sát khí lộ rõ giữa hàng chất mày, nhưng ta lăn lộn trong núi rừng đậm đầu, lại thông thuộc phần ngữ các nơi, hiểu rõ phong tục tập quán. Nếu có cải trang thành thanh niên bằng gia biểu, thì chỉ cần không đủ phải cao thủ trong giấy độc lập, chắc chắn sẽ không bao giờ bại lộ. Lã Trần đã quen làm thủ lĩnh thường thắng sớm thật trị đã biết ngày là dân giang hồ Chứ dứt khoát chẳng phải hạng còn buồn gì Vì vậy chỉ có thể cải trang thành thầy bói xem tướng hoặc thầy địa lý, xem phong thủy Bằng không thì là người nhất một trong 72 nghề Cuối cùng Người cô đánh giúp lão cải trang thành các thợ học việc. Ở tường Tây có nhiều nhà sàn Thường có cánh cửa vọng vật hữu xuyên bạc Giúp người dân nhà sửa cửa Đổi lấy sân vật biểu sinh Ở đây Sơn dân gọi họ là thợ buộc lầu chẳng quản núi sâu rừng rậm Chỉ cần nơi nào có lãng bạn Sơn dân sinh sống Là nơi đó có dấu vết của thợ buộc lầu nên của đóng giả cũng sẽ chắc chắn không bị kỳ ngờ may may Lát trần thần thuận cao quý Đi đến đầu cũng phải kéo theo vô số tài trần thuộc hạ Này gã cầm mà lập và hoa mà định đã chết Trong đám trộm xa lính Sao có thể yên tâm để thủ lĩnh một thân một mình lên núi Cùng bàn sơn đạo nhân? Lạ lao hoài thì thương tích vẫn chưa lành để có thể đi theo Cuối cùng Chỉ đành để hồng cô nương đi với lão và gã ngô Ngoài ra Còn có 20 tay súng Âm thầm theo sau tiếp ứng Đàn lính của lạ lao hoài Hết đàn mới lại cho lộ mình trên núi Bình Sơn Hồ nào viên náo kịch động với mấy thuyền quân Cùng gặp dân tặc thuộc vị lưng cận Bọn người đó không phải là với cảnh thường thắng sơn Nhìn thấy một của Bình Sơn Cũng thèm chảy nước dãi Chỉ vì thế lực không bằng lạ lao hoài để thấy đám phụng sản lĩnh bị anh quá đắng để mới không dám mạnh động. dù vậy chúng vẫn cứ mặt thám lằn lè ngang ngóng, định thời cơ kiếm chút cầm thừa canh cẩn. thế nên chúng dò phá sản lĩnh lần này đích thân lên túi tham dò quả thật là vô cùng ngao hiểm, nhất định phải chuẩn bị chủ đạo tránh xảy ra bất chấp. gã cô thấy thế có vẻ xem thường nhưng mày đầy mãi hồi lâu, lão trần mới bố trí xong xuôi cùng anh ta và hồng cô nương. Ba người cải trang thành thợ mực lầu Lại ép tay người Miêu Bị bắt làm những dân viên Lúc trước dẫn nửa Khởi hành xuống lão hùng lĩnh Tiến vào vùng thâm sơn Quảnh đối bình sử Dân sinh sống thư thớt Nên chỉ đáp đáp có mấy mảnh làng Dân làng bản Nam Ở gần nhất Tại biểu bọn Công Bình Dọa cho chết khiếp Đều đã bỏ cuộc chạy lấy người Nhờ có tay người Miêu dẫn được Đám người gà cô Xuyên qua một khe sâu trong núi Tiến thẳng với bảng Bắc Đoạn đường này càng đi còn nguy hiểm Hầu như đều là rừng rẫm nguyên sinh Không có lối mọ Thông thường Để miêu tả cảnh sát thức non Người ta hay dùng từ bi lệ Nhưng với khe núi Vẫn được dân ngọn địa Quay là khe xa đạp này Chỉ có thể dùng một từ kỳ bị để hình dục Nhìn ra phía trước Kỳ phong săn sát Quái thạch bắc ngàn Sâu trong khe núi vài trăm mét Có hàng ngàn ngon vũ đá thẳng tấp cặp út một hình văn trạng chẽ lên trời xanh trong khe núi mây trời lộng lộng sơn trắng cùng bay tầng tầng lớp lớp những mỏm đá kỳ tuồi kỳ quái lúc gần lúc hiện trong làn sương mù khắp dọc đường đi đều đều cũng thấy những phong cảnh kỳ mỹ như vậy may mà có ảnh chàng người Mìa thâu thuộc địa hình nên cả bọn cũng không sợ lạc đường dễ trốn núi non kỳ quái này tại người Mìa vốn nhát như thỏ đỉ biết bọn người lác trận là đồ đảng tiến quân Thì hậu hạ hết bậc cẩn thận Làm dám có gắng bỏ trốn Lại thêm anh ta dốt sao cũng là một nhìn khách Tức là kẻ thiết thức phiền Theo cách nói của Sơn dần, Đã tính dưới chứng là lão hoài. Người nào người đấy đều là hai tay hay súng Một cái để giết người, một cái để diệt thuốc Có lần anh ta được hưởng sái một ít cả phúc thọ Thứ cả thuốc thật đẳng Mà ngày thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Chưa bao giờ được bữa bước quái đề mê đến vậy Cho nên đã quyết một lòng một dạ Theo hậu lão chẳng khe sà đào một đầu thông với bình Sự đầu còn lại thông với bản bắc lớn nhất trong vùng. đi khẩn khách theo đường trên bay không xa, nhưng được bộ hiểm trở nên ít người qua lại. nhóm người lão trần đi theo anh chàng người miêu, vượt núi xuyên rừng cả ngày lẫn đêm. tờ mờ sáng ngày hôm sau, thì nghe thấy đứng gãy rầm rà, Rốt cuộc cũng đã tới được bản bắc. bản bắc còn có cái tên gọi là bản kim phòng hình thành từ vài trăm năm trước, là nơi cư trú của nhóm người kim miêu. Điều xử bằng nghề đạo vàng. Ngày này trong bản có gặp người gì, người Hán Sân dân vốn quen dậy sớm Trời mới sáng Đã lột tùng chui ra từ các căn nhà sàn Người nào người đấy bận biểu với công việc Qua cảnh thật một nạo náo nhiệt Thời buổi lận lạp Đang bản thì ở nơi non cao dân thầm Nhưng vẫn phải để phòng bọn sân tật Tổ phì tới cướp bóc Trong bản đập ra một đội dân phòng Mang theo ná và giá mát đang ở độ hẻm núi kiểm tra những thương nhận từng đời xa tới Láp trần và Gago đã quen hành tàu giác hồ, bị mấy sân dân giữ lại xét hỏi, liền đáp ứng thành thảo, dễ dàng bảo dành thờ một lầu trả trôn vào bàn. Bọn láp trần phải cải trang vào bàn, chủ yếu dẫu bách tính trong núi, đã cập hận, phiến vận thổ phỉ đến tân sường tân tùy, hề thấy bóng dáng chúng, nếu không nhất loạt bắn ná thì cũng muốn gói chạy tuốt vào trong rừng sâu. Muốn mời tiền từ miếng sân dân, nhất định phải cải trang, tránh cầy hoảng loạn không cần thiết trọng đám dân bàn. Người trong bàn thấy có người từ bên ngoài tới Đều tò mò quay lại Xem bọn họ là người bản dòng hay thương lại Gà cô láo tùm láo cá Thấy dần dần kéo tới một lúc mùa đông Mẹ lấy kiếm chào hỏi Đoạn xuất lên bài khẩu tán nghề bọc Của thợ một lầu. Khẩu tán chính là bài tuyên truyền quảng cáo Với khách hành khi hành nghề Chuyên dụng để khó khăn tay nghề bản thân Cũng là những lời có vật cố điệu Để kính thiền cáo thần Mong được an tên làm giả Lúc thì hát, khi lại đọc Ngày nào có khẩu tán của nghề ấy Cách hát có hí tán Thuyết thư có thử tán Ngày bố lái có hiệu tử tán Ngày bổ lợn có sinh dụng tán Riêng nghề thần bồng có những hơn 10 loại khẩu tán Lào thường hương tán, khai được tán Càng gồ tinh thống trăm nghề Đại là kẻ tinh nhanh Giả dị giống nấy Lúc này xứng lên hai bài khai được khẩu tán Giống hệt mấy cây thợ vùng lầu chính hiệu Vẫn tưởng hành nghề trong đúng Sơn dân nghe anh ta hát xong Thì đồng thanh reo hò cổ vũ, Không tiếc lời khen Anh ta vào ngày thật giỏi Hát khẩu tàn hãy quá đi Những sơn dân có mặt ở đó không ai là không thích Lạp Trần và Hồng Cô Đường Đứng bên nghe hát Cũng phản như cả bằng con mắt khác Nhìn từ góc độ này là cô giống hệt của anh chàng thằng Mộc trẻ trung tuấn tú Nhất cử nhất động đều không chút sơn sẩy. Đầu thể nhận ra thân phận thật sự của thủ lĩnh bản sở đầu nhân Sở trưởng phân giáp thuật Chuyển giữ người phong hòa Đã mới biết bảo mục cổ, Lá trần lò bị lép vế Cũng vội họa theo Chẳng giấu gì bà con Ba anh em tôi đi tuổi nơi còn trẻ Nhưng tay nghề một lầu thì chẳng kém ai Bết nghề từ lúc còn làm trong bụng mẹ Một lầu bột ghế không gì không tỉnh các màu đóng chốt Đều kiêm hết thầy Việc gì liên quan đến người mộc. Thì cứ gọi chúng tôi Lão mặt mày dày dạng khoác lác một tràng Chỉ còn thiếu nước nhận mình Là lỗ bàn chuyển thế đầu thai Người miêu cực kỳ kính trọng lỗ bàn Tương truyền Phương pháp dựng nhà dựng cửa của người miêu động Chính là do lỗ bàn chuyển dạy Nếu lão nói phát tung rời Xét từ lộ ra sở hở Chẳng ai tin thôi Hồng cô nương kia cũng là tay mãi nghệ giang hồ Xuất thân từ Nguyệt lượng Môn Khả năng ca sứng và khẩu tán cũng chẳng kém gì là cổ và lão trận Ba người bọn họ kẻ tung nơi hứng Vô cùng an ý Nhanh chóng có được lọc tiền của đám sân dân Ai thấy việc gì to tát phức tạp Thì họ lấy cớ rủi sau hôm sau Chỉ nhân việc bằng sửa trước linh tinh tay dẫn được người nhiều Cũng bận biêu chạy tới chạy đuôi Cứ thế Tận bật đến tận trừa Thì nhà bếp của một người già trong bạc để thổi cơm ăn Lúc này mới có thời gian làm việc chính bản bác cùng chung phong tục với bạn nam mà Lao Trần tới lần trước tầng dưới nhà sàn nào cũng có tổ tem huyền điệu làm bằng gỗ đẹp bậc sạp trời hiện đại cũng đã rất lâu trước đây Lão Trần không hề để ý đến chuyện này vì từ xưa từ Tây đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương sở tranh huyền điệu với trên vách đá cổ và những tổ tem thế này có thể thấy ở khắp nơi tuy thân kỳ cổ quái chân chẳng có gì đáng lưu tâm Cặp mắt của gã cô có tình hơn cả láo chẳng Như thế vật hay người đã cực kỳ chuẩn xác Anh ta đã bắt cơm xuống Thì lấy với chủ nhà Rồi hỏi về ý nghĩa của các hình vẽ huyền điệu này Ông chủ hồi trẻ là môn đề của phái Kiều Trạch Đô Đàn Về sau lãnh đàn mới đến đây tỉnh cử Cũng đã hơn 20 năm rồi Nghe gã cô hỏi Làm lắp đầu quẩy quẩy Huyền điệu thực ra chính là phương hoảng đấy Người về núi thực Tây ấy, Đa số đều thờ huyền điệu Tương Tây có một thị trấn cổ ở biên thành Tên là phượng Hoàng Mạch núi thế núi giống như một con phượng Hoàng đang dang cảnh Người Tương Tây cho rằng phượng Hoàng có thể chấn mạch bảo an Nên mới mang gỗ tốt khắc hình huyền địa hấu. Mấy thứ đó qua nó bình thường Ở chỗ chúng ta Ở đây nhà nào cũng có phiền tiểu do Tử Tiên để lại Người khác đến đây sinh sống Phần lớn đều tham gia tùy tổng Quả nhiên không ngoài dữ liệu Huyền địa bắt nguồn từ đến văn hóa mù sờ Các cô và Lạc Trần nghe xong Đều lặng lẽ gật gù. Cũng gặp hỏi thêm cũng chẳng moi được gì Đành lặng lẽ ăn cơm Vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình trong bàn Định kiếm xem có thứ gì khắc chế được đám động vật trong núi kia hay không Bàn bác này rất gần với Bình Sơn Vậy mà thổ dân không chúng động bao giờ Chắc chắn họ có bí quyết khắc độc nào đó Mà chính họ cũng không hề biết Bọn người lá trận đành giờ thủ đoạn giống tại nhà ngóng đích thần sục sạo khắp nơi Đúng lúc ấy Trời nghe tiếng gà báy vàng Thì ra là con trai chủ nhà Đang bắt một con gà trống trong lông Bắt to được tiết và đúng gỗ để sẵn bên cạnh Con dao sống dày bứt ngay dưới đất Trong bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà Con gà trống này lông vũ sặc sỡ, Đã bị trói giật cả kính khiểu Mà vẫn không mất đi dáng vẻ Dũng mánh quỷ phóng Thân thái cặp ngạo khó thuận Nó không nộ mà hoài Cô cánh toàn ra từ cái nọ đỏ chót, Cứ thế này mà gáy vàng giữa mặt ngày. Không hề giống với những con gà trống thông thường Cái màu của nó vừa to vừa đỏ Mỗi khi đầu nó độc đậy, Cái màu đỏ tươi lại rụng lên Trông như ngọn lửa đang cháy Đồng trên bình nó trên làm đặc màu Mỏ và bóng vuốt sắc nhọn Gặp cánh vàng dưới ánh nắng bạc trừa Nhìn cũng phải to gấp đôi gọn gà trống thông thường Gà cô có con mắt hơn người Nguyên lý cơ bản của bản thân phân giáp thuật Lưu truyền ba đồ này Đều làm chồng bốn chữ Sinh khắc chế hóa Một tình thông nguyên lý của sinh khắp Cần phải biết đến bản vật nhân gian Anh ta vừa trông thấy con gà trống lầm vũ giọt sững Thì biết ngay không phải vật tầm thường liền khen thầm. Quả là thần vật Hòn đá đang hiển nặng trong lòng lập tức được hất bỏ Không ngờ đến bạn kì phòng ngày, kìm phòng mấy con nửa này Chưa kịp để ý cái cả Đã gặp ngay vật này Xem ra thần vật pháp mộ của Bình Sơn Đích thường là đây Lúc này con trai chủ nhà đã xách con gà trống tới bên cọc trẻ, Con già phai lầm lầm trong tay chỉ trực vụn lên chặt đứt cổ con gà trong tích tắc. ca cô đang đỡ đánh nhìn con gà, thấy tình thế nguy cấp vui hắng giọng hét lớn: "Hãy khoan!" Chủ nhà và con trai đang muốn giết gà, không ngờ lại bị tay cờ Mọc trẻ tuổi căng thẳng đều không rõ anh ta định thế nào. khi ngày tân thất vọng nhiều chuyện ông ta biệt trách: "nhà ta giết gà." Thì đề quan gì đến người ngoài Mày đừng xét vào Gà cô cười cầu tài nói Lát trưởng chơi thật lạ Chỉ vì tôi thấy con gà này tốt má Đắp ra cầm bình thường Sao có được một tướng bảo phi phạm như nó thế này Ta nhiên năng lành, Không biết làm sao lại đem giết nó Nếu lá trưởng buông ra phóng dịch Tôi sẽ vừa nó Lát trưởng cũng nói bảo, Có phải lá viên sinh giết gà đại khách Chiều đại của tôi Hà tất phải vậy Đánh thẩm vào chúng tôi Chỉ ngay rằng một mùa mới hạt mặn Mỗi người có 2 lạng thịt Mà còn phải vất nảy vất nộ Đó là quy định lệ thói từ tổ sư ra đã là Không thể vi phạm Thăng cứ hạ rào thả hạ Chủ nhà ấy mình vốn là Môn đề của Kim Trạch lùi bán Tuy đánh đạn ở bản biểu thầm sân hủng cốc Nhưng không xem đám thầm một lòng này ra gì Chúng mày trẻ người loan giả không hiểu lệ xưa Nhà tao giết gà không phải để đái khách Chỉ vì không thể để nó sống quá ngày hôm nay Dù chúng mày trả vạn tiền mua, tao vẫn phải chặt độc nó Mời các bạn nghe tiếp chương 22 Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi Lám chủ nhà không muốn lỡ gì giờ Mẹ bảo anh con trai lập tức giết gà Con trai ông ta là một gã cục mịch, tỏ xác hơn 30 tuổi Tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà Tay kia cầm một dao phẩy đáp em gì? Cánh giết quả không nằm ngoài bốn trứng một, một cắt một chặt Đưa lưỡi dao kề sát của con gà Các đứt mạch máu và khí quản Đợi cho máu chảy hết thì gà tắt thở Một chặt là dao phẩy chém xuống Chặt lìa cổ gà Nhưng gà chống một loài rung bánh bù sòng đèn tùy đầu đã rơi khỏi cổ Nhưng mà thân không đầu Vẫn nhảy nhót đụng tung Do các dây thần kinh trong cơ thể vẫn chưa chết hẳn Cảnh tượng thập phần máu mẻ ghê rợn Đối với các gia đình sân dân đồng dân Giết gà giết cống là việc khét sức bình thường Cứ nhìn dáng giết gà Của con trai chủ nhà Thì biết ngay ta định dùng dao chém phẳng đầu gà Gà cô và Lão Trần đã phát hiện nhau Hai người muốn giành lấy con gà Của Lão chủ nhà chỉ là chuyện vặt, Chưa cần nói đến cưỡng chế cướp không Chỉ cần đập ra một thỏi đai hoàng ngựa Lấp lạnh ánh vãng Chẳng dễ không mua được nó Nhưng thờ một lầu thì đâu ra hàm thỏi làm như thế hóa chẳng phải tự bài cáo trước người xem đừng khó tránh lộ thân phận đến nước này đành phải tùy cư ứng biến bước lên trước cầm cái sợi dẫn kiện giết gà hai người họ là đầu sỏ đã phổi cướp lục lầm chuyên giết người gấp của chứ đâu phải phượt cắp gà trộm chó tập thường tuy cải trang thành thợ buộc lầu nhưng tác phòng cử chỉ vẫn không giấu được tướng tá lắm liệt Lời tìm việc nói ra, cũng thấp thoáng khí độ chấm nhiếp Hai bố con chủ nhà năm lần bị lợn bị họ ngăn cản không cho giết gà. Thì bực mình nhưng thấy lời nói cư trị của bọn họ hiên ngang bất phán, không dám đi tiền nổi giận, chỉ thích giận. Thở một lẩu chúng mày thật không biết điều. Con cả nhà tao cho ăn uống mới lớn từng này, muốn giết thì giết, muốn nuôi thì nuôi. Làm thế nào là việc nhà tao, đến đồng trời cũng không quản được nữa là. Lát chẳng thấy cả cô có nhất quyết buộc được con gà thì chồng bụng đã hiểu 89 phần. Gà chống muốn được các tỉnh của loài dết Hơn nữa con gà này lại tốn kiệt phì phạm Chắc sẽ chân nhấp được con dết sáu cánh Thành tình dưới mổ cổ Có được con gà này nắm chắc đại sứ sẽ thành Việc cần làm bây giờ là làm sao dọa gà gấm để bắt nó đi Lão đã mắt một vòng tính kế đợi cái sang cười hỉ với chủ nhà Chập tay nói Lần nữa cạn trở việc có gia đình Hắc xin lão lượng thứ ba anh em tôi đây vốn chẳng phải ruột rà, vì cùng sư môn nên vẫn kết thành huynh đệ sử muội. ba năm nay vẫn mỗi xuyên bản, đương tự lẫn nhau, lấy ngày bụng lâu làm cái sinh nhai Cặp phải thầy buổi loạn lạc vẫn quyết không chia đàn sẻ nghĩa, ngộ nước chia bè, miếng lực khô bẻ đều. chỉ vì năm xưa trước bài vị tổ sư gia từng cắt cổ gà, đốt bảng mã, kết nghĩa anh em đâm lập rộng dạ. tuy không dám sạch với kết nghĩa vận đào, nhưng lợi thầy muyền đến này vẫn còn tầm tọng biện có hoảng tiền thầu thổ thần nhân chân giám cho lời thể kể mình nếu có chút nào phản bội kết cục sẽ thê thảm như các đầu gà bị chặt lúc đó vì thế mà ba anh em tôi đồng lòng Thì đến chết không ăn thịt gà cũng không để cho người khác giết gà trước mặt mình Để gặp cảnh giết gà thì phải bỏ tiền ra chuộc mạng cho nó lát trận biến ra chuyện lời thề kể mình sau đó còn dở mánh khóe quyệt thuộc bà con gà này có bộ lông vũ sắc ánh mắt như sao quyết không phải là văn tầm thường. Nếu đẹp nhất, áp sẽ gặp suối quẩy; nhạt thì chiều tay gọi họa; đang thì trong ngả nghỉ mất, gặp họa đau bình. cách cửa bọc dựng nhà xưa này nắm giữ kỹ thuật của lỗ bản, rất giỏi hiểm thắng từng tránh, còn biết bày trận bùa phép ở các cửa. Nghe nói con nhà đang rất giàu có, sau khi chuyển vào nhà mới ra cảnh cứ đuổi bài dần. May nhờ cảm nhận chỉ dạy mới biết trong lúc xây nhà mới, doan mất tiền của thâm hậu đã bị họ bay trận áp thắng trong nhà. Còn nhiên sau khi rớt tường đào xuống bốn chân cột ở bốn góc, thì thấy bên dưới trộn bốn cỗ xe ngựa chờ đầy tiền đồng, tất cả đều là bằng giấy cứng. Bốn cố xe quay về bốn hướng khác nhau, thật giống như đang chờ tiền bạc của gia chủ giải khỏi nhà. Sau khi biết được của trận mà thần bộc hiển trộn, gia chủ cũng không bỏ bốn cố xe ngựa ấy đi, mà quay lại đầu xe, đem tài vật từ bên ngoài đổ về nhà. Từ đó trở đi. Có nhìn tiền tải như nước Đây chỉ là chuyện thiết dân gian, Nhưng chứng tỏ pháp thuật của Phương Thơ Bộng đã có từ xưa Cho nên Bách Tĩnh Không hề mẻ may, may Nghi ngờ chuyện thờ bục lầu thông hiểu di thuật Là chẳng dựa vào đó mà hồ dọa Lời nói có tỉnh có lý Còn mang chuyện năm xưa Ba minh sư muội cùng lời thề thêm mình ra nói Nói đi nói lại Rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích Là chuộc mang cho con gà tướng tá bất phàm này Lã trần thọng nhiều hiểu rộng Lý sự lại cao thầm Lại có tài tùy cử biến, Có cầu phú quý từng miệng không cắt từng tấm Lói bá buồn mép Chỉ mong xoay chuyển được một tí định của chủ nhà Anh ngờ chủ nhà lòng gan giả sắt Không xem nơi lão ra gì Vẫn đắc đầu nói Phương dựng nhà chúng mày biết một mà không biết hai Giao con gà này cho chúng mày Đã đổ hết tài hòa cho chúng mày đấy Chuyển thế Đức như vậy sao ta làm được Con gà này không phải là gà mà là yêu vật đấy. Trúc bày sinh sau để muộn, Tất là của trường nhà câu Chó không quá tám năm, gà không quá 6 tuổi. Lát trần bạc hà gồ khi trước không hề nghĩ tới phòng cục cổ xưa này, giờ nghe nói mới vỡ lẽ. Ồ, hóa ra giết gà là vì thế. Thì ra chủ nhà vốn là môn đệ của kim trạch lôi đàn. Vùng tương tây này có hai lôi đàn nữa là hồn và kim, đều là những đạo môn tiếng tản lượng lẫy. Hai môn phái này có cả đạo nhân và phương sĩ, dòi mùa thần châu Mấy trăm năm này, miêu sinh vật nghệ bề nước đuổi thầy hoặc trường bề giải độc Những năm gần đây giặc kiếp nổi lên, cuộc sống đường dân không sao yên ổn Tuy nhiên trong môn phái xa suốt không được như xưa Những người lưu lạc tới núi sâu, héo sống vào ngày như láo chầm đầy không phải là ít Ông ta tuy chẳng là gì trong kim trạch đối đạn Nhưng cũng thẩm hiệp một vài phương thuật, tuyệt đối tìm vào thuyết dị yếu Dịch Yêu là một cuốn cổ tập, được bắt nguồn từ lưu truyền từ thời Tạm quốc lượng tấn chuyên giảng về những hiện tượng yếu dị trên đời Cái gì là Yêu? Dịch Yêu cho rằng không hợp với lẽ thường tất đặt sẽ là Yêu Một khi có hiện tượng đặc biệt xuất hiện không hợp với lẽ thường đó chính là điểm báo về thiên hạ đại loạn hoặc đại nạn cầm kề Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi, đã cách nói bắt nguồn từ cuốn yêu dịch Do ảnh hưởng tư tưởng mê tín phong kiến trong xã hội cũ mà nhân dân vẫn rất mực tin tưởng. Câu nói này là chỉ những loại súc cẩm, gà chó nuôi trong nhà đều không thể nuôi quá nhiều năm, bởi nếu để chúng sống quá lâu trong xã hội loài người, hàng ngày tiếp xúc với con người, tai nghe tiếng người nói, bắt quan sát nhất cử nhất động của con người, dần dần chúng sẽ thông hiểu tiếng người, sớm muộn cũng thành tinh thành quái, làm ra những việc xấu hoa hại con người. Nghe kể rằng năm đó có một phú ông. Con cháu tuổi tớ đầy đạp Phú ông nuôi một con chó trắng Con chó này hiểu ý chủ Nên nó được hiểu chiều Hàng ngày không giờ chủ nở bước Chủ ra ngoài trời cũng dẫn nó nhìn theo Về sau Lão phu ông đột ngột lâm bảo bệnh qua đời Sau khi chủ cất sống Người nhà không thấy con chó giả của ông ta đâu nữa Mọi người tưởng con chó thường nhớ chủ Chủ nó chết Nó cũng đọc lòng bỏ đi Hoặc chết ở đâu đó rồi Nên chẳng mấy để tâm Không ngờ đúng một năm sau khi mất Một tối nọ Lão Phụng đột ngột trở về Người nhà lúc đầu tưởng là vì nhập trạng Nên ai cũng sợ Nhưng lại thấy lời nói cửa chỉ của ông Để giúp nhận lúc xỉ thời Ông ta bảo một năm trước Mình bị một mề ngất đi Để một người cứ ngỡ mắc một bệnh mà chết Nhận đi trốn sống May sao cơ duyên xảo hợp, Lúc đó có một đạo sĩ ngoan ngọc mô phần Cứu được ông ta Sau đó ông ta đi theo đạo sĩ Dù ngoãn khắp danh sân hút nhạc Mai hôm mới về đến nhà Mọi người nhà thì Lão Phú Ông còn sống Thì mừng lắm Ông chủ cũng hẹn như trước Thói quen và khổ vị ăn uống chẳng thay đổi chút nào ban ngày xử lý mọi việc to nhỏ trong nhà thực phạt phân mình ai ai cũng phục Tôi đến đại ngủ cùng tạm thế tứ thiết Cứ như vậy suốt hơn nửa năm Gia tộc lại trở lên ấm bấm thương thịnh Đến hôm sinh nhật Cũng là ngày bất thọ của Lão Phú Ông Mùa tối có tiện đại khách bây giờ ông ta uống người qua chèn hơi men trinh tráng ngủ bụng hai tay bàn bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngoài vào đèn nến trong sành tắt ngấm người hầu vội châm lại đèn định giữ ông chủ vào chồng nghỉ người nào ngờ đèn vừa sáng chẳng thấy ông chủ đầu chỉ có một con chó già lộng trắng đang quật tròn trên cái ghế bành ngủ say như chết mùi rượu từ bóng nó phả ra nồng đậm tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày bây giờ mới biết Lão Phu Hồng đã chết từ lâu đời năm nay là con yêu quái này lạc loạn trong nhà Mẹ nhìn lúc đó ngủ say Dung dao chặt thành từng khúc Rồi đem đốt sát cháy thành trò Từ thời Tần Hán đến thời Lương Tấn Những câu chuyện đại loại như thế này Nhạt nhạt khắp đời Không chỉ bắt tính linh linh là thật Mà bậc đại phù thế mà mồm là cũng hay nhắc tử Nhưng việc kỳ quái ấy Được coi là điện báo đặc biệt Cho họa bình đạo hoặc quần vương vô đạo Mà đến tận sau này Người ta mới thổi không nhắc tới nữa Nhưng chó mèo vịt gà nuôi trong nhà Vẫn thường tránh Không để nuôi chó quá 8 năm Gà chân quá 6 tuổi Bởi nhiều người vẫn tin rằng Nếu để chúng lại trong dân dạng quá lâu hàng ngày chứng kiến mọi sự vận trong nhân thể, ắt xảy ra tương gì. Chỉ cần vượt quá thời gian 6 năm 8 tuổi Chúng sẽ có thể Làm ra những việc tả mà Người thường khó mà tịnh nổi Nhất định phải đề phòng. Ngay cả khổng lão phụ tử cũng từng nói không thể làm bạn với xúc xích. Lát trường ở bản Kim Phong đứa con gà trống này đã gần 6 năm, giang đó quả lạc tuyệt đẹp. Tám đó gà trong bản để triệu trứng nhưng để học hết. Nhà ông chỉ còn mỗi quả nở ra con gà trống này, những thứ khác đều là vỏ không. Nghĩ rằng con gà trống này là cái tinh của trời đất, nên ông ta yêu quý nó coi như bảo vật. Ngày ngày đều cho nó ăn những thứ ngon lành còn gà trống cũng không phụ lòng yêu của ông chủ trong mối rất nhiều trùng động và rắn hổ mang là mối đại họa đối với dần con gà trống ngày đêm tìm bắt trùng động dưới sàn nhà tới khi tờ mờ sáng lại cất tiếng mái vàng chuẩn xác hơn cả đồng hồ báo thức nên chủ nhà không đỡ giết con nhiều thời hạn 6 năm đã đến để cho nó sống sợ không lạnh thể theo lễ cũ hôm nay trước khi trời tối nhất định phải mang nó bỏ giả cắt tiết bằng không gặp rắc rối thì hối cũng không kịp Vậy nên, chủ nhà biến cho nó ăn một bữa mò diều Rồi màu ra phây thật sắc, chuẩn bị giết gà Lãn Trần thuyết cuộc cũng rõ nguyện trò Nếu đổi vào tình cảnh khác Tốt xấu gì chắc cũng lừa lấy được con gà trống này Nhưng gà quá sáu tuổi xưa này vốn không lành Nếu để lại sẽ được hiếm xui xẻo cho chủ nhà Sân dân tương Tây nhất quyết tỉnh như vậy Ông chủ nhà này lại tính tình có vẻ nặng ngược Không biết nói sao để ông ta hồi tâm chuyển ý E soi đổi hai thở đại hằng ngư ông ta cũng chẳng cần nước quản không có tác dụng thì phải dở thủ đoạn ra thổi vậy. Hình nghĩ vừa lóe lên lão lập tức đánh mắt với hồng cổ đường hồng vô lương kinh đéo phần đầu cô á rất giỏi món cổ thái y pháp của việt đờn ngôn trong cổ thái y pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cảm bấy được gọi là niệm bài hợp quả nguyện biện liền khai Trong đó quyết nguyện là một phương pháp giống như thuật che mắt Người xem dù gần ngay trước mắt Vẫn không phát hiện ra người dùng phát thế nào Để cắt mũi quả biển rời đổi hình vật Người nhân cũng nguyên lương môn giỏi nhất là thuật này Chỉ cần hồ cô nương ra tay dùng thuật che mắt Giống ngày con gà ngay trước mặt cha con chủ nhà Thì dù chắc con họ có mắt lượng người bảo Cũng không phát hiện ra của ả lạc thế nào Trường mắt nhìn nó tầm mộng nước mất con gà Mà không điểm ra vật chứng Thì có bắt bẻ đằng rời Học cô đơn đang định đồng thủ Thì thấy cả cô thu tay vào ống tay áo Chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ sùa Đó chính là ám hiệu trong giới giang hồ ý bảo cô ta và lát chẳng Chớ vội hành động Nếu điều chuyện xảy ra ngay trong bàn Thì bọn họ có thể dễ dàng thoát thân Nhưng sẽ gọi tới từ kế hoạch cho bộ cổ bình sơn. Lát chẳng hộp cô lượng biết bản sơn đạo nhân hắn Có diệu kể Mẹn án bình bất động Càng lặng quan sát nửa vô tình nửa cầu ý Bước đến cạnh hai con chủ nhà Nơi đắt nữa bà ông ta nói vẫn không nghe Thì lập tức giả tay cầm lấy con gà Quyết không để hai chàng con họ giết nó Cả cô nói với lão chủ nhà Chó không quá tăm năm Gà không quá 6 tuổi Theo lệ cũ quả thật không sai Nhưng thiệt hại thiếu gì chuyện lạ Không nên theo lệ cũ mà lý giải mọi điều Tiểu tử bắt tài Xin đừng nói lý để lệnh tồn không giết con gà này ở nhà thấy cả cô thần thái ung dung, lời nói như phồn châu nhả ngọc. Bồ bỏ ra không nên thấy anh chàng này ít tuổi mà xem thường. Nếu anh ta là tại buộc đầu thì nhất quyết cũng không phải hạng thường thường. Nhưng ông mất hầu tiếng anh ta có thể nói ra lời hay ý thật gì thuyết phục được mình, bất quá cũng chỉ những lão trận thế kia, mà gồm là mấy cựu lừa gạt giang hồ, khi đọc có trả mà thủ đèn. Thôi thì cứ xem mình ta nói gì. Nghĩ vậy, ông đến bảo. Thôi được. Để tao nghe xem học sinh có cảm kiến gì Nếu mày nói làm tao tâm phục cầu phục Thì con cả này sẽ tặng không cho mày Thật lòng ta không đỡ giết nó Chỉ vì lệ cũ phải theo Tao làm sao cãi lại Nếu mày mà không nói được Thì đừng xía vào nữa nhé các cô sớm đã có chú ý Không muốn giờ thủ đoàn giang hồ ra lửa gạt dần Chỉ đợi lão trường nói ra cầu này Hai người cung tay giáo ước Đoàn đưa tay lấy ông con cả lông bút sắc trong tay chủ nhà Con gà trống tùy chết đến đít Nhưng chẳng biết Nó không hiểu hay không sợ Mà chẳng thèm dây rùa Vẫn dừng mắt đến cổ Thần thái bị dụ phong độ niềm tính khiến Nga Như đại tướng thống mình Gà cô để mọi người nhìn kỹ con gà Rồi nói Chó không quá 8 năm Gà không quá 6 tuổi Tuy là phong tục cổ xưa Như đến nay vẫn còn nhiều người tin phục Đương nhiên không thể không theo Phạm là gà nuôi trong nhà Để không thể để nó sống quá 6 tuổi nhưng con gà này không phải là gà nên không cần phải tuân theo luật lệ này ông chủ nhà anh nghe thế thì lắc đầu quẩy quẩy lát chặt cũng thầm kiểu khổ nghi bủ gà gồ ơi là gà gồ thế mà nhận làm thủ lĩnh bản xứ lại đi nói con gà trống này không phải gà không phải gà thì là cái gì chẳng nghĩa là chị đến trẻ lên ba còn không tìm được thì sao thích bụng được lão giả này xem ra phải theo lễ cũ của phường lục lâm chúng ta thằng tay mà bắt gà đi thôi Gà Gô còn chưa nói xong Thấy mọi người nếu có vẻ không tin, Việc nói tiếp Đã là gà thì mí mắt phải ngợp với người Mí mắt của con người nằm ở phía trên Nên phần mí mắt cũng có thể đồng đầy Gọi là chớp mắt Còn là gà mí mắt lại nằm ở bên dưới Mọi người sao không để ý kỹ xem Con gà trống này mí mắt thế nào Chủ nhà trước nay không để ý đến việc này Nhưng người đuôi gà ai mà chẳng biết Mí mắt của gà nằm ở dưới Nhìn kỹ thì thấy con gà trống lồng vũ sắc Đang đến cổ này quả nhiên có mấy mắt trên giống người Nếu không chú ý Chắc sẽ bỏ quả chi tiết này Ngay cả lão Trần học dòng cũng biết nhiều Lẫn học cổ lương Cũng đều làm thấy kỳ lạ liền hỏi Thế là thế nào? Gà của nói mí mắt như vậy Chỉ vì nó không phải là gà Câu trả lời này khiến mọi người vẫn được mượn mở tiền Hư hay Không phải gà thì là gì? Gà cô chẳng buồn ra phẻ thần bí nữa Nói thẳng luôn Từng đầy từ xưa đã có tô tem huyền tiểu Phượng Hoàng Địa danh đặt ra Cũng có liên quan về truyền thuyết Phượng Hoàng thời cổ Giống như huyện này Coi là huyện Đồ Tinh Đồ Tinh chính là tượng Phượng Gánh Đi mắt con gà này nằm ở phía trên Lại thêm bộ lông ngũ sắc Với bóng muốn đánh bạc Sao có thể là gà thường Nó cũng chính là một loại Phượng Hoàng vô cùng hiếm Các thiên hạ này chỉ có huyện đầu tinh đất tưởng Tây cả đầu tinh trường thứ hai hài kết thúc liệu bọn họ có đạt được con gà đầu tinh này hay không mời các bạn đón tiếp vào chương sau